mời các bạn nghe đầu tiếp chuyện những ngày tháng trong một tối khi xe dừng lại thì trời đã nhá nhem tối nó cảm giác như đang ở trên một con phố vắng người xung quanh không một tiếng động nó với tay cảnh sát chàng ngồi đối diện suốt cả chặng đường nó không ngước mắt lên giờ dừng xe nó mới quan sát anh này chắc chỉ trạc tuổi nó khuôn mặt còn vẻ non nớt Chưa từng trải Có lẽ là lính mới Mới ra trường Chuông điện thoại reo, Anh ta nghe máy Với thái độ kính cẩn Liền vâng dạ liên tục Sau đó nói với nó Tí nữa xuống xe Đi theo chỉ đạo Đừng ngó nghiêng lung tung Nó chẳng trả lời Cửa xe mở Giờ nó mới thấy nhận định của mình là sai Phía bên ngoài người đông nịt Đèn flash nháy lưa lịa trời đang mưa dày hạt nhưng người ta vẫn chen nhau chụp ảnh kẻ chịu ướt kẻ mặc áo mưa khung cảnh hỗn độn nhộn nhạo vài người trong đám đông như hét vào mặt nó ngẩng mặt lên ngẩng mặt lên nó bị hai người giữ chặt tay phía sau bước chân loạn choạng khi họ kéo nó xuyên qua đám đông nó cúi gằm mặt ra nghiến chặt chẳng biết mình đang bực tức điều gì Máu trong người sôi lên Cảm giác như kẻ có tội Bị mang ra đường Để người ta chửi bới lăng mạ Nó trở thể đau lòng Có đôi chút hối hận nhưng rồi bột tan ngay Trường mặt nó có cái biển báo khu vực cấm Đám đông lùi lại phía sau Hai người Hai bên vẫn sốc nách giữ chặt tay nó Nó cảm giác như mình đang lướt đi Bởi hai người này đi rất nhanh Rồi chợt nhận ra nơi này mình đã từng đi qua Cả giấy phố này hầu hết các cơ quan Thuộc công an thành phố Hải Phòng Nơi nó được đưa vào là số 9 Hồ Xuân Hương PC14 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hải Phòng Hai người kia vẫn giữ chặt Rồi kéo nó lên tầng 3 tòa nhà Và một căn phòng nhỏ Cách sắp xếp bàn ghế như phòng làm việc sau khi yêu cầu nó ngồi xuống, họ cầm tay nó vào thành ghế phía sau. từ lúc lên tầng ba, nó thấy anh cảnh sát trẻ ngồi cùng trong xe đi vượt qua. rồi lại gặp trong tay là một tập hồ sơ. anh ta hỏi lý lịch trích ngang, cuối cùng là yêu cầu nó ký tên Vào lệnh tạm giam 6 tháng do viện kiểm sát nhân dân thành phố hải phòng phê duyệt. khi ngồi trong xe cùng nó, anh ta mặc thường phục trông có vẻ non nớt. nhưng giờ mà cảnh phục nhìn cứng cáp hơn người này luôn giữ thái độ bình thường đến lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu cảm từng câu nói ra dứt khoát không thừa một chữ sau khi làm việc xong anh này chuẩn bị đi ra thì một người mặc thường phục bước vào ngồi trước mặt nó ông nhìn nó rồi nói với tay cảnh sát trẻ để việc ăn uống ngủ nghỉ cho nó đừng để nó mệt mai làm việc Anh cảnh sát trẻ lại vâng dạ rồi ông quay sang nói với nó. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ, thành khẩn hay không, rất quan trọng và có lợi với cháu. Các chú chỉ có thể giúp cháu nếu cháu thành khẩn. Người này nói chuyện rất dễ nghe, ánh mắt ông có vẻ hiền hậu. Nhìn vẻ ngoài của ông toát lên sự tầng trải, nước ra ngầm đen, bàn tay to lớn đen sạm. Ông mặc bộ đồ thể thao đó cũ, hơi bạc màu. Ông tiếp tục. với giọng nói trầm. Chú cùng một người nữa phụ trách điều tra, hỏi cũng cháu nên sẽ theo sát cháu thời gian sắp tới. Chú mong là cháu hợp tác để mọi việc thuận lợi, xong việc cháu sẽ nhanh được thoải mái hơn, cứ suy nghĩ đi. Nói xong, ông bước ra ngoài, dáng người to lớn nhưng rất nhanh nhẹn linh hoạt. Từ tối hôm ấy đến sáng hôm sau, là một khoảng thời gian rất dài. Bình thường nếu có rảnh rỗi Nó cũng chẳng mấy khi ngồi không Kiểu gì cũng có cái để nghịch ngợm Không trò này thì cũng trò nọ Lúc này Cái nó thèm nhất là được chơi đá Hay có điếu cỏ cũng tạm ổn Thời gian qua Nó chơi ròng rã mấy thứ này Cả ngày hôm nay Không có tí gì vào người Nó thấy khó chịu Chân tay bụn rụn Đầu óc trống rỗng Đáng nhẹ giờ này Nó đang ngồi ăn tối cùng cả nhà Dù đã lớn, đã ra ngoài làm ăn Nhưng mẹ nó vẫn luôn để ý đến việc ăn uống của nó Bà luôn phản nàn khi nó ăn ít, ăn kém đi Các món ăn bà nấu khi nó ở nhà toàn là những món nó thích Từng này tuổi mà nó vẫn được đối xử như một đứa trẻ con vậy Đi làm ăn lâu ngày, mỗi khi về nhà Nó luôn thấy bố mẹ nó vui vẻ hẳn lên Nó nhớ từ bữa cơm ấm cúng ấm áp đầy đủ mọi người trong nhà Bình thường nó rất ghét ai hỏi han đến việc làm ăn Nó luôn sẵn sàng Bực tức gắt gỏng mọi người trong nhà Khi họ quan tâm Vậy mà lúc này nó thèm được nghe bố mẹ khuyên bảo Nhắc nhở nó thế Nó vẫn nhớ mẹ nó vẫn thường nói Đừng sống vội Sống gặp nhé con Bố mẹ không cần con phải kiếm nhiều tiền đâu Kiếm đồng tiền ngoài xã hội không đơn giản Sẽ phải đánh đổi nhiều thứ đấy Bà luôn không yên tâm về nó Mọi người trong nhà không hề biết nó Làm gì bên ngoài Chỉ thấy nó cứ đi dài ngày thi thoảng về nhà trong tâm trạng bực tức mệt mỏi Nó cứ suy nghĩ miên màng Hai bàn chân nó lạnh cắm Đêm rét qua Cái rét ngọt làm đầu nó nhói buốt Cuộc đời nó sẽ thế nào đây Đầu óc nó quay cuồng <cười> Tại sao nó lại đến nông nỗi này chứ Bố mẹ cho nó ăn học đàng hoàng Tại sao nó lại lái cuộc đời Nó sang hướng khác này chứ kiếm thật nhiều tiền để làm gì khi lúc này lạnh mà không có chăn đắp đói không có cây ăn thậm chí muốn gào lên hét thật to mà không thể biên loạn nó nghĩ đến cái chết nó chắc chắn là nỗi nhục của cả gia đình bố mẹ nó cả đời công chức ông bà sống rất nghiêm túc đàng hoàng cơ quan đoàn thể rồi bạn bè ông bà sẽ nghĩ sao họ sẽ nhìn ông bà với con mắt thế nào khi thằng con nó như thế còn em gái nó nó sẽ thế nào khi đi học bạn bè nó sẽ đối xử với nó ra sao có gia đình nào để con cái họ chơi với nó không Đầu đớn quá nhục nhã quá cổ họng nó nghẹn lại nó cố không để nước mắt rơi vậy mà vẫn cứ rơi cảm xúc như vỡ hoàn chưa bao giờ nó thế này nó cảm thấy hối hận với những việc làm đã qua nó thấy mình ngu dốt quá bật chợt nó nghe thấy tiếng hét rất to tôi không làm gì cả Giọng người này quen quen Hơi bất ngờ Nó cố gắng chấn tĩnh Định thần lại Đúng rồi Tiếng bà chị nó Chị duyên tiên Quá ra chỉ bị nhốt Ở phòng bên cạnh Nó nghe tiếng người khác Mày thích bộ đội Bộ đoạn phải không Bố cho mày gọi em út đấy Thỏ mặt ra Bố bắt nhốt hết Sau đấy hình như là tiếng đánh đập Rồi lại có tiếng người thứ ba Thôi cho nó nghỉ đi Để mai làm việc tiếp Rồi dầm một tiếng Người ta dập cửa mạnh tay Sau đấy không gian như lắng xuống tĩnh lặng ghi người Nó bị cắt mất dòng suy nghĩ Như điên dại vừa qua Lúc này nó nghĩ Hóa ra chỉ bị nhốt phòng bên cạnh Và vẫn cố gắng không khai bất cứ điều gì Đàn bà con gái còn ngoan cường như thế Tại sao nó có thể yếu mềm được Nó lại làm chủ được mình Chấn tĩnh lại Và biết mình phải làm thế nào Trước giờ nó chẳng sợ ai Chẳng ngại điều gì Làm sao có thể gục ngã Khi chưa đối mặt với tất cả Đây mới chỉ là khởi đầu Chỉ là nỗi nhớ về gia đình thôi Mình nổi tiếng là thằng gan lì cơ bản Biết đâu Nếu tất cả cùng cố gắng nhất định Không hé răng khai báo điều gì Thì bên công an chắc cũng chẳng có thể Có manh mối Chứng cứ luận tội chúng nó Nó quyết định sẽ cố gắng giữ hết sức Có thể và tự hứa Sẽ không nói điều gì khi chưa có người nào trong hội khai ra tất cả Nó ngủ gục lúc nào không biết Khi tỉnh dậy Nhận thức được mọi thứ xung quanh Nó vẫn nằm im giả vờ Vẫn say rấp Trong khi nghe tới tiếng người ta nói chuyện Người đàn ông mặc thường phục hôm qua vào gặp nó Đang trách móc viên cảnh sát trẻ tuổi Tại sao lại không cho nó ăn Tại sao không cho nó nằm xuống ghế Sao không kiếm chăn cho nó đắp Nhớ nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm Người kia tỏ vẻ biết lỗi Rồi đi ra ngoài Sau đấy khi quay trở lại Hắn mang chút đồ ăn rồi gọi nó dậy Dẫn nó đi vệ sinh Người mặc thường phục vừa cho nó ăn Vừa nói chuyện với nó Vẫn là việc nó đã suy nghĩ kỹ chưa Kết quả thế nào Sau những suy nghĩ từ đêm Nó trả lời cụt lộn rằng mình không làm gì hết Ông ta nhìn nó Ánh mắt có vẻ thất vọng Rồi đứng lên đi ra ngoài Cửa phòng mở toan Làm nó nhìn thấy phía ban công bên kia Đối diện phòng nó đang ngồi Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi Cũng bị còng tay vào ghế Giống như nó Chỉ khác là anh ta được ngồi ngoài Sát với ban công Người anh ta xăm chỗ chẳng chịp Thái độ hung dữ Bất cứ ai đi qua hoặc xuất hiện trong tầm nhìn Là cất tiếng chửi bới Mẹ chúng mày Cả đời bố trong tủ rồi Vừa về được một năm mà chúng mày lại bắt bố Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày Nó không hiểu tại sao người này lại như vậy Gây án rồi bị bắt Sau đó khai hay không khai cũng được Nhưng chửi bới ôm sòm như thế để được gì Anh ta làm gì để bị bắt mà lại có thái độ như thế Liệu người này có đang say rượu hay phê thuốc không Nó đang suy nghĩ thì bất chợt Tay xăm chỗ vặn vẹn đứng dậy Người ta chỉ còng tay hắn vào ghế chứ không còng vào ban công Hắn có vẻ xúc động, giọng trời như lạc đi uốn éo Khuôn mặt méo mó nhăn nhó như đang khóc Và rồi hắn lao đầu xuống dưới Đây là tầng 3 cơ mặt Không nhìn được người kia rơi xuống dưới như thế nào Nhưng nó thấy choáng váng, tai nó ủ đi Thời điểm hắn lao xuống dưới Người nó như có luồng điện chạy qua Làm nó giật bắn cả mình Mọi thứ như đang tạm thời ngừng lại Không gian như lắng xuống Cảm giác hụt hẫng hay gì đó rất khó tả Có lẽ ai chứng kiến cảnh ấy cũng sẽ đẹp như nó Người trong phòng ở các tầng ủa ra lớp kín ban công Nó nghe thấy tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi Tiếng người hô hoán ầm ĩ. Tại sao người kia lại làm thế Hắn sắp phải đối diện với cái điều gì ghê gớm Mà phải chọn cái chết để giải thoát mình Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một chút vậy thôi sao? Nó cảm thấy mình như đang trong cơn mê, đầu óc mụ mị, chẳng hiểu sao nó thấy đau lòng và thoáng chút sợ hãi. Việc làm của liên quan gì tới nó đâu? Rồi nó lại thấy mình như mất trí, các dòng suy nghĩ cứ hỗn độn ngang dọc trong đầu như muốn nổ tung. Ngay cả khi có một tốp người đứng trước mặt nó cười nói hỏi han nó gì đó, nó cũng chẳng thể thoát khỏi trạng thái ấy chỉ biết nhóm người này mặc trang phục an ninh họ có vẻ là cán bộ cấp cao mấy tay cảnh sát làm việc với nó trước đây đứng xung quanh thái độ tính cẩn còn trả lời thay cho nó các câu hỏi của mấy người kia khi nó chỉ im lặng mặt cuối gặp nó tỉnh táo hơn nhận thức được mọi thứ khi nhóm người kia đi khỏi tay cảnh sát trẻ hôm qua lại vào, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ hắn ngồi trước mặt nó chăm chú viết lách im lặng chẳng nói câu nào không biết người này làm gì mà nó cảm giác như thời gian trôi chậm lại trong phòng hình như chẳng còn thứ gì để có thể ngó nghiêng sao tay cảnh sát không hỏi nó điều gì tiếp theo sẽ thế nào đấy sốt ruột quá bí bách quá rồi chẳng thể đợi người kia hỏi han nó cất lời tôi muốn đi vệ sinh hắn nhìn nó rồi trả lời lạnh lùng Tí nữa Thực ra chẳng có nhu cầu vào nhà vệ sinh Nó chỉ muốn được đứng dậy Muốn được thay đổi tư thế Muốn được đi vài bước chân để cảm thấy thoải mái hơn Người ta bắt nó ngồi quá lâu rồi Nhìn thằng mặt tay cảnh sát Nó chợt thấy khó chịu Bình thường chẳng có mấy người giao tiếp với nó kiểu như thế Mình đâu có đòi hỏi gì quá đáng đâu Càng nhìn hắn nó no, càng thấy nóng mặt Hắn lạnh lùng đến vô cảm Hắn chẳng có nói ra gì cả Rồi nó chợt nhận ra nó đang là kẻ phạm tội Còn người kia là công an Hai vị trí đối nghịch Người ta có quyền đối xử với nó như thế mà Nó được đưa đi ra khỏi trụ sở Sau khi bị bắt chụp ảnh Nói là bắt vì nó không chịu ngẩng mặt lên Làm mấy tay ở phòng hồ sơ nổi cáu Họ quá to nó cũng nhất quyết không chịu Chỉ khi gặp người mặc thường phục hôm qua Ông nói nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục Làm nó chẳng thể không nghe theo Xe đưa nó đi hôm nay không phải xe thùng Nên có thể nhìn thấy mọi thứ trên đường đi Cả ngày hôm qua bị nhốt làm nó thấy bí bách Giờ được đi trên đường thật là thoải mái Nó ngắm nghía những thứ mà trước đây chẳng bao giờ để ý Đang giờ tan tầm Nên người ngoài đường đông quá Bọn trẻ con đùa nhau díu giết trên vỉa hè Mấy bà bán hàng rong chạy vội Khi bị xe công an phường gọi loa vài quán cà phê đông khách, người ra vào tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi khi đèn đỏ chuyển đèn xanh. nó cảm thấy hụt hẫng tất cả những sự việc rất đời thường mà sao nó thấy thèm khác thế? Hình như nó bị tách ra khỏi cuộc sống này rồi. cuộc đời nó sẽ trôi về đâu? sẽ dừng ở bệnh viện việt tiệp. theo lời người dẫn giải, nó phải khám sức khỏe trước khi nhập trại, đấy là nguyên tắc. ông ta nói thêm vì nó không thành cân nên phải đưa nó đi xa. nơi đã được đưa đến chỉ để dành cho những thằng như nó lúc ở trong bệnh viện nó thu hút mọi anh nhìn ai cũng chú ý một kẻ bị cổng hai người hai bên giữ chặt tay lôi đi sành sạch. vài người hiếu kỳ còn chạy theo lúc đầu nó hơi khó chịu cảm giác ấy làm nó lên tưởng hình như nó là một con vật trong sở thú để người ta vào xem đi qua đi lại chỉ trọ ngó nghiêng nhưng sau đấy nó nổi điên nó trợn mắt nhìn khắp lượt Làm mấy người ham chuyện tàn dần đi Cuộc đời là sao Đến voi xuống chó không ngờ Sai một ly đi một dặm Nhục nhã ê trẻ Khám sức khỏe xong Nó lại được người ta dẫn đi Ngồi xe cùng nó là bốn người Vẫn có hai người ngồi hai bên Giữ chặt tay nó Nó nhận ra người đàn ông mặc thường phục hôm nọ Ông ngồi ghế phụ Hôm nay ông mặc cảnh phục Quân hàm trung tá. Vẫn nguyên vẻ từng trải nhưng chín chú hơn Nó có thiện cảm với người này Bởi ánh mắt ông rất hiền từ khi nhìn nó Vẫn rất chăm chú quan sát mọi cảnh vật trên đường đi Không hiểu sao Nó rất thích thú việc này Mới có hai ngày không được tự do đi lại Mà nó thấy những thứ bình thường nhất Đơn giản nhất Thật hay ho, hấp dẫn Mọi thứ hiện diện ra rất sinh động Ngày hôm nay trời không mưa Mà nắng rất đẹp Nên không cảm thấy ảm đạm như ngày đầu tiên nó bị bắt Xe lao buôn vút Khiến trước mặt nó bối cảnh thay đổi liên tục Đi từ trong thành phố ra đường Đi từ trong thành phố ra đường 10 Rồi hướng về thị trấn Vĩnh Bạc Nó mất phương hướng từ lúc sang khu vực này Bởi chưa bao giờ đặt chân tới đây Không biết xe đã đi qua bao nhiêu cánh đồng Bao nhiêu lần rẽ trái rẽ phải Nó cố ghi nhớ trong đầu nhưng không thể ông tầm mặt ra xa Vẫn chỉ là như cánh đồng Mỗi khoảnh ruộng lại có vài người nông dân gieo mạ Chẳng có gì đáng chú ý Không biết mấy người này đưa nó đi đâu Còn bao lâu nữa thì tới Nơi ấy sẽ thế nào có ghê gớm đáng sợ Như trước đây nó vẫn được nghe người ta kể lại không Đi thêm khoảng vài cây số Nó dừng lại trước một khu Nhìn như trang trại Tường bao trải dài tít ra xa Cây ven tường mọc cao đều tăm tắp Một tốt người đi từ bên trong ra Trên vai là những dụng cụ làm nông Trang phục luộm thuộc Nhưng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề Họ nhìn vào trong xe Khi xe đi qua Nó chỉ kịp nhìn lướt qua cái biển phía ngoài Trước khi xe chạy qua cổng Rồi dừng lại Phía bên trong có mấy khu nhà cũ kỹ Màu tường quét vôi ve Đã loang lổ vết đen Nơi dành riêng cho những thằng như nó Là nơi như thế này đấy sao Khi xuống xe hai người ngồi cạnh nó trên xe vẫn đứng hai bên giữ chặt tay nó và đợi ông chú mặc thường phục hôm nọ chạy đi đâu đó. Khi trở lại ông đi cùng một người nữa mặc quân phục quân hàm đại úy. Người này lần lượt bắt tay những người còn lại rồi giới thiệu. Ông ta là giám thị nơi này. Đây là trại tạm giam của quân Cuba trực thuộc bộ quốc phòng quân đội nhân dân Việt Nam. Sau màn chào hỏi. Hắn nhìn nó rồi yêu cầu hai người hai bên thả nó ra. Tháo còng tay, hắn nói với nó. Cho mày chạy thử, nếu thoát tao thả mày luôn, rồi cười to. Nó chẳng thèm để ý, giờ nó mới quan sát xung quanh kỹ hơn. Bốn góc là bốn cái chòi canh, hình như cả khu này được chia làm hai. Chỗ nó đang đứng là một khoảng sân rộng, cây có được trồng khá đẹp trước tòa nhà to. Nhìn sang bên tay trái nó thấy sân bóng chuyền. dọc hai bên sân là các phòng như phòng ở cuối sân bóng cách khoảng 10 bước chân làm cánh cổng sắt to đang được đóng chặt cạnh cổng chạm gác có vài người đang ngồi trong ấy không biết phía sau cánh cổng ấy có cái gì mấy người mặc quân phục đưa nó vào một phòng nhỏ lấy đầy đủ các thông tin trong lý lịch chụp ảnh rồi bắt nó cởi hết quần áo nó chỉ hơi ngần ngừ thì một người quát to nhanh cởi hết tao còn có việc Mày có cởi được không hay để tao cởi Nó trợn mắt nhìn hắn Và ngay lập tức Nó nhận hậu quả của hành động này Hai người xông vào giữ chặt hai bên Làm nó không thể cựa quậy Tên vừa quá to Cầm rồi cuối dí thẳng và mạnh vào mồm nó Hắn nói Vào đến đây Thì nói là phải nghe Phải chấp hành hiểu không Giờ thì cởi hay không cởi Thực ra nó chỉ ngại Khi cởi quần áo trước mặt nhiều người Lại là đàn ông Chỉ khi người kia quát nó Nó mới tỏ thái độ bị vẫn chưa quen Với kiểu bị người ta quát tháo ra lại như thế Trong tình thế này Không thể cử động Bởi bị giữ chặt Rồi cúi dí mạnh Làm nó hơi đau Còn chẳng mở được miệng Còn cách nào khác Nó đành gật gật Tỏ vẻ biết điều Nó không ngờ mấy người này Hành động nhanh như thế Trước giờ nó chưa từng bị đối xử kiểu này Nên bị bất ngờ Cũng hơi sốc Nó ngoan ngoãn tự cởi hết quần áo rồi bị người ta khám xét khắp người. Quần áo cởi ra cũng bị sờ nắn cẩn thận. Ban đầu nó hơi ngại, nhưng sau đấy thấy nhục nhã khi bị bắt quay lưng lại rồi chồng mông lên cho người ta khám xét. Người vừa quát to, lúc nãy ngồi nói như ra lệnh. Lấy tay bánh ra, mạnh nữa nào. Mặt nó nóng ra. Mắt hoa lên đầu choáng váng Răng nghiến chặt làm tóe máu trong miệng Luôn đường bọt thấy vị tành tay. Xong màn khám xét nó được Đưa ra gặp mấy người đưa nó tới đây Người mặc cảnh phục Quân hàm trung tá Giờ nó biết tên Vinh Bộ vài nó Vào đến đây cháu sẽ khổ hơn đấy Phải chấp hành nghe không Vài hôm nữa chú lại lên gặp cháu Chú vẫn cho cháu thêm cơ hội Để khai ra tất cả Sau đêm này nếu cháu không khai Người ta sẽ có biện pháp mạnh dành cho cháu Suy nghĩ rồi sáng suốt lựa chọn nhé Nó bị đưa vào phòng có biển bên ngoài ghi là buồng tạm giam, Rộng khoảng 9 mét Rộng khoảng 9 mét Ngay sắt cửa vào là bệ xi măng nằm đối diện cửa sổ Với chấn song sắt to tướng Dọc theo rìa bệ là thanh sắt dài to Được gắn chặt các móc dùng để xích hoặc cùm chân Tiếp sau đấy, ngăn cách bởi bức tường thấp là khu vệ sinh cạnh một bể nước nhỏ. Nó bị xích chân vào cái cùm sắt trên vệ xi măng. Phía bên ngoài, sát cửa sổ to có một người ngồi ghế gỗ quay mặt và buồn quan sát nó. Đến khoảng chiều tối, có một người trẻ tuổi mặc quần áo phạm nhân, mang khay đồ ăn vào. Đặt cạnh nó, người này nói. ăn nhanh trong vòng 10 phút, không ăn xong cũng dọn. rồi bỏ ra ngoài. Nó chẳng tâm trí mà ăn uống, lại không cảm thấy đói. Hơn nữa nhìn thấy thứ đồ ăn đạm bạc, nó không muốn ăn. Đúng 10 phút sau, người kia quay lại, nhìn khay đồ ăn còn nguyên, anh ta nhìn nó rồi cũng rất nhanh, lấy khay đồ ăn mang ra ngoài. Trong buồng răng này khá sáng, ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào khi trời tối, nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Người ngồi ngoài cửa sổ vẫn nguyên chỗ cũ, nhìn nó. Theo dõi nhất cử nhất động Nó nói với người này Tôi muốn đi vệ sinh Từ sáng tôi chưa đi lần nào Anh ta trả lời Đúng 7 giờ Anh có 5 phút để làm mọi việc cần thiết Trước khi bị xích chân Để nghị anh giữ trật tự. Người này không muốn nói chuyện Làm nó cũng chỉ biết im lặng Nó thấy như thế này Không giống những gì người ta kể với nó trước đây Chẳng có gì ghê gớm Cũng không khốc liệt Chỉ là sẽ chẳng được làm gì mình muốn thôi Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài Nó nghĩ thế Nhưng sau vài ngày chẳng thực sự được nghỉ ngơi Nó tiếp đi Như quên mất mình đang như thế nào sẽ ra sao Nó không biết rằng ngày mai Nó mới thực sự đối mặt với những điều Người ta dành cho nó Những điều mà nó chưa bao giờ trải qua Cũng chẳng thể hình dung được Sáng hôm sau Người ta tháo xích cho nó vệ sinh qua loạt cho nó ăn rồi đưa vào phòng làm việc. Ngồi chờ nó trong ấy là một người mặc quân phục không đeo quân hàm, cái đầu ói làm người này trông già trước tuổi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt của kẻ bề trên, cái đầu nghiêng nghiêng làm người này trông hơi dị hợm. Nó phát hiện ra người hắn nồng nặc mùi rượu khi bước qua, rồi ngồi xuống ghế đối diện, các với những người đã từng làm việc với nó trước đây. Trước mặt hắn không có giấy bút. Mà chỉ có bao thuốc lá cùng cái bật lửa Hắn nói Hút đi hút nhiều vào Một lúc nữa thôi là mày không được hút nữa đâu Mày tên gì Nó rút thuốc vừa châm vừa trả lời Em tên đại Người này hỏi tiếp Tại sao mày bị bắt Nó nhìn hắn Dạ em không biết Vậy là mày vẫn không khai phải không Ta làm việc nhanh gọn lắm Mày ai không Hắn chận mặt Nó trả lời Em làm gì đâu mà cái. Sau câu trả lời của nó Hắn đứng phát dậy Nói nhanh gọn đứng người lên Theo tao Hắn dẫn nó tới cánh cổng sắt to Đứng trước phòng gác cạnh cổng rồi nói Từ giờ mỗi khi ra hay vào cổng Mày phải đứng nghiêm Nói chào cán bộ thật to Nghe chưa Bây giờ mày chào đi Nó lý Nhi. Chào cán bộ Người ngồi trong phòng gác gật gật đầu Người giới hiệu bảo nó đẩy cửa bước qua Hôm qua nó vẫn thắc mắc Phía sau cánh cổng to này có gì Như thế nào thì giờ đã được biết Trước mặt nó là cái sân rộng Ngang sân bóng chuyển phía ngoài Bên trái nó thấy căn nhà khá to Bên trong xếp bàn ghế Nhờ những dãy bàn ăn Cách đấy vài bước chân là ngôi nhà to Xây hai tầng với nhiều ô cửa sổ không thấy được gì bên trong bên phải đối diện nhà ăn là phòng làm việc bởi ở trong có cái tủ như để đựng hồ sơ đặt sau bộ bản ghế đơn tiếp đến là bể nước khoảng 9 mét vuông không biết sâu bao nhiêu trên thành bể và xung quanh bể xô chậu được sắp xếp khá gọn gàng đằng sau bể nước là dây phơi quần áo được căng bởi hai cọc bê tông trên dây phơi toàn là quần áo phạm nhân Đối diện cửa sắt to Nó vừa bước qua Ở cuối sân là lối vào khu khác Cũng có cửa sắt Nhưng không đóng Tròi canh thấp hơn các tròi ở bốn góc bên ngoài Được đặt ở giữa khu này Người vừa làm việc với nó Cầm chùm chìa khóa to đi trước Đi sau nó Có anh lính trẻ cầm súng theo sau Hắn vừa đi vừa nói như giảng bài Từ giờ nếu gặp ai mặc quân phục Mày để phải chào là cán bộ Tao cùng hai người nữa là quản giáo quản lý mày. Mày sẽ phải chào là quản giáo khi chào phải đứng thẳng thái độ nghiêm túc. Đây là yêu cầu đơn giản nhất và đầu tiên mày phải chấp hành. Sau này mày sẽ được biết nhiều hơn. Bên trong khu có tròi canh. Ở giữa có bốn khu nhỏ được xây vuông vắn xung quanh tròi. Nhìn từ trên xuống chắc sẽ giống bốn cái bánh trưng. Mỗi cái bánh trưng được chia làm bốn, mỗi phần là một buồng giam. Cửa của mỗi buồng giam được đặt ở bốn hướng khác nhau. Nó nhìn thấy một người trẻ tuổi, mặc quần áo phạm nhân cạnh cửa một buồng giam. Người này có vẻ nghiêm túc. Anh ta đứng thẳng. Từ lúc nó nhìn thấy đi từ xa chưa đến gần, thì anh ta đứng rất nghiêm, không hề cử động, giống như cảnh vệ đứng trước cửa của quan nào đó. Người gói đầu dừng lại trước cửa buồng giam Mà người mặc đồ phạm nhân đang đứng Yêu cầu nó đứng nghiêm giữa đường đi Hắn mở cửa rồi bắt người mặc áo phạm nhân vào bên trong Khi đi ra anh ta mang theo mấy bộ quần áo phạm nhân Một cái chiếu cói, một cái màn Rồi xếp ngay ngắn trước mặt nó Người gói đầu nói với nó Đồ của mày đấy, cởi quần áo ra, thay đi Nó cầm bộ quần áo phạm nhân lên Sau của mũi nó là mùi ẩm mốc Mùi dán nhấm rất khó chịu Nhưng vẫn phải làm theo lời người kia Hắn yêu cầu nó cầm mấy thứ Gọi là đồ của mày lên Rồi lại đi theo hắn Dừng trước cửa buồng giam số 2 Hắn mở cửa rồi bắt nó vào trước Bước vào cửa Ngay trước mặt nó là một cánh cửa khác to đúng bằng cánh cửa vừa xong Chỗ nó đang đứng là một cái sân nhỏ Phía trên của lưới B40 bên trong cánh cửa thứ hai tối om khi vào trong nó thấy một sàn xi măng giống trong buồng tạm giữ nó bị nhột đêm quả nhưng trên sàn không phải là thanh sắt to có móc để xích chân mà là với cùm được làm bằng gỗ cái cùm này thiết kế đơn giản như hai thanh gỗ dài xếp lên nhau một đầu có lắp khóa sắt to đùng có sáu lỗ tròn khoét ở giữa dọc theo hai thanh gỗ buồng vệ sinh được thiết kế riêng một khu không nối với sàn xi măng mà cùng phía với sân nhỏ bên ngoài tổng diện tích của buồng giam khoảng 9 đến mười mét vuông cái sàn xi măng chiếm một nửa diện tích nửa còn lại là nhà vệ sinh và cái sân nhỏ nếu muốn ra ngoài sẽ phải mở hai lần cánh cửa ra cái sân nhỏ trước rồi mới có thể ra ngoài tên hỏi đầu bà nó ngồi xuống trước cây cùm gỗ hắn lật cùm lên Bắt nó đưa hai chân vào lỗ số một và lỗ số sáu Đưa hai tay vào lỗ số ba và lỗ số bốn Rồi sập cụm xuống Nhìn nó lúc này giống như người đang tập yoga Hoặc đang ép dẻo gì đấy Tiên đầu hỏi nói ta là quản giáo chính ở đây Từ giờ mày sẽ bị cùng như thế này Mỗi ngày chỉ được thả hai lần Mỗi lần từ 10 đến 15 phút Để vệ sinh cá nhân và ăn uống Mày tự làm khổ mày thôi Nếu mày hợp tác với bên điều tra Chẳng ai đối xử với mày thế này cả Từ sáng đến giờ Đầu óc nó trống rỗng. Người ta yêu cầu nó làm gì Nó đều làm theo Không hề phản kháng Không tỏ thái độ Tất cả mọi thứ với nó bây giờ Đều không có lựa chọn Chỉ có thể dăm dấp Làm theo sự điều khiển của người ta Ngoài một việc Khai hay không Khai Chỉ có việc này là nó có quyền được chọn Nhưng hình như nó đã mặc định trong đầu là sẽ không hé răng nửa lời Khi chưa biết thông tin của những người khác Những người cùng vụ với nó Đây là sai lầm lớn Mà mãi sau này nó mới nhận ra Tự nó kéo dài những ngày kinh hoàng gây nhiều đau đớn Cả về thể xác lẫn tinh thần Chỉ vì lựa chọn sai lầm này Đây mới chỉ là Cái khởi đầu của một chuỗi ngày vô cùng khổ ại mà nó sẽ phải trải qua. Nó không thấy được ngay lúc này, Nhưng chỉ ngay sau đó vài tiếng khi hai chân bị cùng ở hai lỗ xa nhất, Hai tay lại ở hai lỗ gần, Làm cả người phải cúi gập, hơi thở không thể bình thường như lúc đầu. Hai bên hông co giật bởi mạch máu bị chèn. Nó mới bắt đầu cảm nhận được nơi dành riêng cho nó là thế này đây. Không biết nó sẽ phải chịu được bao lâu. Hay lời nói có tên hói đầu kia chỉ là dọa nó Ai lại tra tấn hành hạ người ta kiểu này Trước giờ nó chưa được nghe người ta kể Về kiểu giam hãm thế này Những gì nó tưởng tượng sai bét. Trong căn phòng này Thứ làm nó thấy khó chịu đương nhiên là cái cùng Ngay lúc này là thế Nhưng nó vẫn chưa biết Còn một thứ khác có thể làm nó phát điên phát rồ Dù rất bé nhỏ Nhưng sức tàn phá độ khó chịu cũng chẳng thua kém và điều này đến vào cuối ngày khi mặt trời bắt đầu lặn xuống trong buồng giam không khí ẩm thấp mùi mốc xen lẫn mùi hôi rất khó chịu có lẽ đã lâu không có người ở hoặc người ta không chịu dọn dẹp nên nền xi măng rất bẩn cộng với thời tiết mùa đông hơi nồm mưa phùn mà buồng giam lại quá kín chỉ có một lỗ nhỏ bằng viên gạch ở phía trên sát trần nhà cuối phòng và ô cửa sổ nhỏ kích thước tương đương lỗ kia trên cửa sắt với nắp khép hờ nên bên trong cảm giác rất ngột ngạt khó thở sàn xi măng gân cộng với bụi bẩn lâu ngày tạo nên một lớp nhảy nhảy nhớp nhúa bị cùm trong tư thế này khá lâu cảm giác bứt rứt đến điên người là điều không thể tránh khỏi hai bên hông do người bị gập xuống lâu các mạch máu khó lưu thông nên nó thấy tê dần nhưng lạnh buốt Hai vai đau nhừ khi vừa phải trống xuống đất Vừa bị kéo căng ra phía trước Các cơn co giật bắt đầu xuất hiện Hai bên đùi làm nó thấy hại hùng Không biết sẽ có thể chịu đựng được bao lâu nữa Cả người lúc nào cũng trong trạng thái gồng cứng Thì thoảng thiếu hơi Nó cố hít thật sâu mà không thể Chỉ có thể thở ngắn đứt đoạn mà thôi Bình thường nếu chỉ phải ngồi một chỗ Không có gì làm hay nghịch ngợp nó đã thấy khó chịu nay bị ép trong thư thế này nó sắp phát điên khi trời bắt đầu nhá nhem tối nó nghe thấy tiếng muỗi vo ve trong góc phòng bản thân nó rất ghét loài vật này chỉ mới nghe thấy tiếng nó đã hoàng ban đầu chắc chỉ là vài con càng về sau tiếng vo ve ngày càng to và gần vài con đã ghé sát tai làm nó cảm thấy choáng váng Nó cũng ngoáy qua ngoáy lại nhằm xua chúng đi nhưng không thể Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu đến Bọn muối trong này Có lẽ lâu ngày không được party Có miếng mồi ngon đặt ngay giữa phòng Lại chẳng thể cựa quậy Chúng kéo đến ngày càng đông mời nhau dự tiệc Chẳng thể nhìn được bọn này to hay đông thế nào Nhưng tiếng vo ve chuyển thành tiếng gì đó khó tả ghê sợ tại nụ đi hoảng loạn một con đốt, hai ba con đốt rồi chẳng thể nó đếm được nữa. Nó cố giấy ruột điên cuồng chống trả. Trời mùa đông, nhưng mồ hôi toát ra như tắm, nó cảm giác mồ hôi từ khắp nơi trên cơ thể thi nhau toát ra, đầu tóc ướt đẫm chảy thành dòng xuống mặt xuống cổ. Mỗi lần bị muỗi đốt vào chỗ nào là cảm giác nhói lên ở chỗ ấy. Chắc bọn mũi ở đây hẳn là to lắm Bởi chúng đốt đầu không khác gì kiến đốt Như có độc trong vòi Mấy chỗ không có quần áo che Là những nơi chúng thi nhau quần thảo tranh nhau ăn Bàn chân bàn tay, cổ chân cổ tay không thể di chuyển Nên bị đốt nhiều nhất Cảm giác to ra, bì lên, nóng ra Lưng vai, cánh tay, đùi mông Cũng bị đốt xuyên qua Dù đang mặc quần áo Cứ bị đốt là nó quằn quại giật đùng đùng Phần đầu, cổ, mặt Cũng bị Nó cố xoay đầu liên tục Mà chẳng thể ngăn bọn này tấn công Đầu như muốn rời khỏi cổ Bọn mũi như hiểu rằng Thằng này chẳng thể làm gì được Nên chẳng cần suy nghĩ Cứ đậu, cứ phang thật lực Phải hút chất thật no bị thằng này có làm gì được đâu Càng ngày nó càng bị đốt nhiều Nó gào lên điên loạn Nó chửi chửi như chí phèo, chửi trời, chửi đất, chửi tất cả những thứ xung quanh. Giọng nó như lạc đi, hơi thở rồn rập, bất lực. Nó gục xuống nhưng vẫn chửi, mếu máo chửi, cố chửi nốt phần còn lại. Nó đã nhận ra một điều, giấy dỗ hay không kết quả vẫn thế, mũi ở đây chắc chẳng phải mũi thường. Nó giấy mạnh thế nào thì vẫn vậy. Chúng như đội quân cảm tử lao vào đánh chén không cần biết con mồi ra sao miễn là no bụng. Nó chưa chửi hết, giờ chẳng còn sức mà chửi to nữa nên nó lèm bèm chửi như tâm sự, nói thì thầm. hả mồm ra như phản xạ, cố chửi cho Hạ cơn điên, cho bọn mũi trong này bọn người ngoài kia biết là nó vẫn còn sống, sống nguyên, sống khỏe, bởi nó còn có thể làm gì được ngoài việc chửi. Nhực bóng rình một tiếng Cánh cửa mạnh làm nó giật mình Bên ngoài có người Hắn chửi nó Mày muốn chết à Cầm mẹ mồm mày Không bố mẹ đánh chết cha mày bây giờ Nó hơi bất ngờ trong giây lát Nhưng ngay sau đó phản ứng lại ngay lập tức Suốt từ chập tối đến giờ Nó quần thảo với bọn mũi Nó chửi điên loạn Nhưng cũng như chẳng chửi ai nay có đối tượng Nó cảm thấy như bắt được vàng Có đối tác nó chửi lại luôn cụ chúng mày vào đi vào đây mà đánh bố mày đi vào đây giết bố mày luôn đi cũng được vào đi vào luôn đi bố mày làm gì chúng mày mà chúng mày hành hạ bố mày thả bố mày ra bố mày giết hết nó chửi như chưa bao giờ được chửi sau này nghĩ lại không hiểu sao nó có thể chửi dài như thế dẻo như thế bởi bình thường nó chẳng mấy khi chửi ai rồi nó bỗng cảm thấy Nó đang chửi một mình Đối tác bên ngoài hình như đã đi mất Chắc thằng kia sợ hoặc ngại Mà không dám chửi nhau tiếp với thằng như nó Năm phút sau Nó nghe lách cách tiếng chìa quá Tiếng dép loẹt xẹt bên ngoài cửa Mảnh tay đập vào tường Làm nâu tai choáng váng. Nó vẫn cố ngoảnh mặt ngước nhìn lên Ánh đèn pin loang loáng Chiếu thẳng vào mặt Làm nó không thấy gì Nhưng nó nhận ra tiếng tên hói đầu đưa nó vào đây mày không cho tao ngủ hả con chó mày chửi đi mày chửi nữa đi Ngày sau câu nói ấy nó nhận liên tiếp những cú vụt mạnh vào lưng kẻ đánh không phải là kẻ đang nói đây là tên lính đi tuần lúc nãy nó chửi người này còn tên hói đầu bị gọi dậy khi đang ngủ nó vẫn cố chửi chửi cho đến khi chẳng thể há mồm ra được nữa nó gục xuống thở hồn hển tên kia hình như cũng thở hắn dừng tay Tiên hói đầu dẫm chân lên cổ nó vừa nghiên răng vừa nói Đã vào đến đây thì ngoan đi con ạ Bật lại thì chỉ khổ đời thúi Hàn dí sát mặt xuống nói tiếp Hiểu chưa con hay để bố mày dạy tiếp Tai nụ đi ngất lị Nó thích ánh đèn vàng Mỗi lần mẹ nó đưa nó đi qua đây Nó đều rất thích thú Ngồi sau lưng mẹ nó liên tục hỏi mẹ với câu trẻ con Con phố này gắn đền một tuổi thơ của nó Con phố vắng người đẹp lung linh Hai hàng cây bên đường với ánh đèn vàng Làm con phố thêm huyền nào Mỗi khi được mẹ đưa đi chơi Nó đều đòi bà cho nó đi qua con phố này Nó thích ánh đèn vàng Nó thích cảm giác ngồi sau lưng mẹ nó Trong cơn mơ Nước mắt chảy ra Khi tỉnh dậy nó thấy người ê ẩm Hai bên vai đau nhừ Đầu nặng chịu xương cổ như sắp long ra Vì cả đêm ngủ gục không có chỗ dựa lưng nó hình như sắp sập xuống, không đỡ nổi thân người. vết thương do tên cản vệ đánh đêm qua hình như chảy máu, máu bết dính vào áo, là mỗi lần nó cố cựa quậy là một lần nhói đau. Nhưng điều làm nó kinh hoàng là hai bàn chân nó. Chân nó sưng vù, hơi chuyển màu tím và không thể cử động, có lẽ do ngồi trong tư thế này lâu quá, máu không lưu thông làm chân tê dần. Nó cố dây ruộng Cố di chuyển người để có thể cử động mấy khớp chân Làm cổ chân cọ sát vào cạnh cùm Và hoảng loạn khi phát hiện ra Máu chảy mà không cảm thấy đau. Đẩy kỹ hơn thì cổ tay cũng gần như tương tự Ra ở cổ tay chợt từng mạng lớn đỏ lử Chắc chắn đây là kết quả do trận chiến với đàn mũi đêm qua Nó ngó lên phía lỗ thông sát trần nhà Hình như ngoài trời vẫn mưa Hoặc do trời chưa sáng hẳn Làm ánh sáng lọt vào trong buồng yếu ớt lở mở Tuy vậy như thế này Vẫn hơn là chẳng thấy cái gì xung quanh Nó cố ngoái cổ khắp lượt Rồi chăm chú nhìn mấy chi tiết đáng chú ý Mặt sản xi măng Đóng vào lớp dày của hỗn hợp Bụi bặm, xác côn trùng Và cơ man nào Lạ lông như lông ở chỗ kín Trên cơ thể người Có lẽ của những kẻ trước đây Cũng bị nhốt như nó bỏ lại Cộng với thời tiết nồm, Cộng với thời tiết nồm ẩm thấp sàn xi măng nhìn như một khu đầm lầy Bẩn thiểu tọm lộ Nhà vệ sinh tối thui Hình như sát trần nhà vệ sinh Cũng có lỗ thoáng Như bên ngoài Vì mỗi khi gió thổi vào Nó thấy mấy cái mạng nhện to tướng Ở trong ấy rung rung và phồng. Vì bên dưới sát lối vào nhà vệ sinh Là bể nước nhỏ Chưa được một khốn Nhìn thấy cái bể nước nó tự dưng muốn được tắm Mấy ngày nay không tắm rồi Mùa đông nhưng người nhốp nháp rất khó chịu Da mặt như dày thêm mấy phân miệng nó đắng ngắt Răng thì như có lớp gì đó bọc bên ngoài Đầy lưỡi đá và trận răng nó thấy ghê ghê Cũng đã mấy ngày rồi không được đánh răng Ai đó có tính sạch sẽ Nếu trong hoàn cảnh này cũng sẽ có cảm giác như vậy Cảm giác khó chịu ghê tởm với mọi thứ Ghê cả bản thân đúng như tên quản giáo hoài đầu nói Mỗi ngày nó được thả hai lần Mỗi lần khoảng 10 đến 15 phút Trong đầu nó tính Khi được thả sẽ chạy ngay ra bể nước Cố gắng vệ sinh tắm rửa thật nhanh Rồi mới ăn uống trước khi bị cùng trở lại Nó không hề nghĩ đến việc Chống trả hay bật lại để đòi quyền lợi Bởi điều này gần như không thể Nó như cá nằm trong giỏ Sức lực đâu mà đấu tranh Lần đầu tiên nó được thả ra Tất cả không như dự tính nó chẳng thể lát ra phía bể nước bởi chân tay tê dần gần như mất cảm giác chẳng thể nhấc chân lên nó cố bò lết vào, vào khu vực vệ sinh vào đến nơi một tay vịn thành bể để đứng cho vững tay kia thỏ vào trong bục nước lên chưa kịp đưa tay xuống nước thì mùi khắm thối như mùi chuột chết sộc thẳng vào mũi làm nó kinh hoàng giật tay lại kế vạch phá sản ngay từ đầu Đồ ăn cũng không như tưởng tượng Chỉ là một nắm cơm bằng quả trứng gà Bên trong có vài hạt muối to Lần đầu ăn cứ nghĩ là nhai phải sạn Và không hề có nước uống Nó bắt đầu thực sự bên mình đang phải đối mặt với điều gì Cái cụm gỗ đàn mũi sát thủ Đồ ăn Vấn đề vệ sinh Và hơn thế nữa cơ thể sẽ suy kiệt rất nhanh Nếu tình trạng này kéo dài Kế hoạch của nó thay đổi vào ngày hôm sau sau khi tiếp tục phải chiến đấu với các kẻ thù trong căn buồng tối tăm chật hẹp, sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần của bản thân, nó quyết định làm ngược lại, không thể để người ta muốn làm gì mình thì làm, không thể để buông xuôi khi còn sức lực, nó sẽ làm tên đầu hói thấy nó không đơn giản như hắn nghĩ, hắn sẽ phải hiểu nó là con người thế nào, nó sẽ không khuất phục rồi có bị làm sao đi nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này Thì đương nhiên chỉ có một kết cục thân tàn má dại Suy nghĩ này làm nó phải trả một cái giá rất đắt Khi hành động Hậu quả việc này ảnh hưởng mãi sau này Làm nó chẳng thể nào quên Thằng đầu hói tiến bắt Nó không chịu ngồi vào cùng Sau khi được thả ra vào sáng ngày hôm sau Làm tên hói đầu với bất ngờ Hắn trôi mắt nhìn nó vài giây Rồi nhếch mép cười Hắn nói Mày đùa tao đây à Mày không hiểu rồi Tao có bắt mày ăn cứt mày cũng phải ăn Chứ đừng nói đến chuyện cùng hay không cùng Mày chờ tao tí Hắn sập cửa rồi đi mất Khi quay trở lại Đi cùng hắn là hai tay cảnh vệ Tuy không to lớn nhưng rất dán dọn Trên tay là gậy gỗ khoang trắng khoang đỏ Giống như của dân phòng Không nói không rằng họ lao vào nó Tuy đây chuẩn bị sẵn tâm lý Khi tiên hói đầu đi, nó cũng đoán là hắn gọi người đến xử nó. Nó lùi vào góc tường, thủ thế sẵn, nhưng không ngờ bận này manh động đến thế. Và dường như đối thủ như nó không xứng tầm, trong tay lại không có vũ khí. Nó nhanh chóng gục, sau chỉ vài đòn cơ bản. Hai người kia mỗi người cầm một chân và một tay nó đưa vào lỗ cùng. Tiên hói đầu sập cùng xuống, nó cố giấy ruộng nhưng chẳng thể thay đổi tình hình. Bởi chân tay hình như không theo ý muốn Các khớp như muốn long ra Khi nó cố gồng mình chống trả. Tiên hói đầu cầm rùi cui, Hắn phang mạnh và ống đồng Làm nó rú lên đau đớn Hắn nói Nghe nhá Bắt đầu từ hôm nay Tao sẽ cho mày biết Thế nào là sống không bằng chết Tao sẽ đối xử với mày Như với một con chó Hiểu chưa Hiểu chưa Vừa nói, hắn liên tiếp phang vào ống đồng rồi chuyển sang ngu bàn chân Quả đau nó gào thét điên loạn Nó chửi bới điên cuồng Nhưng nó cảm thấy hình như tiếng gào của nó làm thằng ngói đầu càng ứng thú Nó nghiến răng chịu đựng, không nói thêm lời nào nữa Thằng ngói đầu dừng tay, hắn thở hồn hèn rồi đóng cửa đi mất Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày nó ăn vài trận đòn đánh nó như là một niềm vui là môn thể thao yêu thích của thằng hói khi say hay cả khi tỉnh hắn cũng vào với nó kể cả lúc nửa đêm trò yêu thích của hắn là dùng cái roi nhỏ vụt vào đầu ngón chân và mu bàn tay làm mấy chỗ này sưng tướng tím bầm toe máu vài lần nó còn kêu to đau đớn sau đấy thấy việc kêu ca chẳng tác dụng gì lại thấy mình có vẻ hèn hèn nó chỉ nghiến răng nín thở chịu đựng rồi thở hồng hộc Sau khi hắn kết thúc màn tra tấn Nhưng trò này chỉ làm nó đau đến bên ngoài Những lần thằng hói quên mang theo roi, Hắn rút dép đánh vào đầu và mặt liên tiếp Rồi dí vào miệng Mới thực sự làm nó đau Và khiến nó cầm thù hắn Nó hận vì tự đưa mình vào tình thế này Nó ước nếu được thả ra Nó sẽ giết hắn cho hạ giận Sau mỗi trận đòn đau đớn ấy Nó lại đối diện với chính mình Giản vặt cay đắng và nhục nhã Hết mãi sau này, mỗi lần nhớ đến thằng hói đầu, cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt cứ trực trào ra nghẹn ngào thức ăn của nó là nắm cơm nhỏ mỗi ngày hai năm. Hôm trước còn được đặt vào cái bát nhỏ bằng nhựa nhìn như đồ chơi trẻ con. Nhưng sau khi thằng hói nổi cơn điên, coi đó ném nắm cơm vào trong buồng ngay sau khi nó được thả ra. Nhìn nắm cơm nằm trên cái sàn nhà kinh tởm Nó chẳng dám ăn Nó cố nhịn Cơn đói làm nó lạ đi Bụng sôi ngục Và chẳng còn sức nào mà gào thét hay chửi bới. Việc thằng hói đánh nó Nó đã coi như chuyện bình thường Cắn răng chịu đựng Nó đã chấp nhận mọi thứ như điều đương nhiên phải thế Không kêu ca cũng chẳng chửi rủa Như thằng điên nữa Nó chỉ cố nhìn thẳng mặt thằng hói Nó muốn chứng tỏ mình chẳng hề sợ Mình không khuất phục Chỉ vì mấy trò tra tấn này Và luôn tự nhủ nếu có cơ hội sẽ trả thù Sau mấy lần đánh nó Thằng Hói đều nhìn nắm cơm dưới sàn nhà Hơi bẩn thần rồi mới bỏ đi Nó nhìn ăn hai ngày vì không dám ăn Và điều này làm nó phát hiện ra một điều Thằng Hói đầu sợ nó bỏ ăn Đây cũng là điểm yếu duy nhất mà sau đấy Mỗi khi nó muốn đấu tranh gì đó đều dùng cách này Sau hai ngày, bỗng nhiên cơm của nó không bị ném vào như hai hôm trước Như hai hôm vừa rồi mà được đặt trong bát nhựa con Người mặc quần áo phạm nhân mang tận nơi cho nó Để cẩn thận cạnh cái cùng Lúc ấy, nó mới nhìn rõ mặt người này Anh ta ít tuổi hơn nó, trẻ măng Nhìn rất thư sinh, nó hỏi Em tên gì thế? Em bị bắt lâu chưa? Người này im lặng, gần như hắn không nghe thấy nó nói gì Thậm chí hắn không thèm liếc nhìn nó Hắn đặt cơm xuống rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài Sau này nó mới biết Đây là điều cấm kỵ với mấy thằng tự giác Chúng không được phép nói chuyện với nó Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật rồi mất chân tự giác Và phải đi lao động như các phạm nhân bình thường khác Dù hàng ngày chạm mặt nhau Nhưng phải đến mấy tháng sau Nó mới được nghe giọng người này Hắn tên Kiên 20 tuổi Người Nam Định Hắn đi nghĩa vụ quân sự Trong thời gian nhập ngũ Hắn đánh nhau gây thương tích vừa bị xử 4 năm tù Một tuần trôi qua Trong đau đớn tủi nhục Mỗi khi bị đánh Nó vẫn ngước mắt lên Nhìn thằng hói đầy hận thù Hắn có vẻ bực tức Với ánh mắt ấy của nó vậy như Cũng chán cái trò đánh đập Một thằng chẳng thể phản kháng Mà chỉ cúi đầu chấp nhận Thi thoảng quản người cái hắn mạnh tay Chẳng gào thét Cũng không điên cuộc dãy ruộng như mấy ngày đầu nữa Hắn đánh nó ít hơn Chủ yếu muốn nó thấy nhục rồi phải sợ hắn Và suy nghĩ này có tác dụng Khi hắn chuyển sang trò khác Hắn cầm dép Trên tay dí vào miệng Rồi dùng chân dẫm lên chân nó Cho đến khi quá đau không chịu nổi Hoặc hết hơi để thở Mà phải há miệng ra để kêu Hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi, Nhét dép vào mồm Rồi suy nhục nó trong khi cười ha hả Mày nhìn bố mày nữa đi Mày thù bố mày lắm phải không Nó chảy nước mắt Chẳng thể gào thét Chẳng thể chửi bới, Cũng không dám ngước lên Nhìn đầy vẻ thù hận nữa Nó thực sự sợ kiểu hạ nhục này Tại sao nó lại đến nông nỗi này chứ Tại sao trên đời lại có kẻ như thằng hói đầu Nó chỉ có thể nuốt hận vào lòng Chấp nhận và ra vẻ sợ thằng hói thực sự Chỉ khi ấy hắn mới thụt Rồi hắn cũng ít đánh nó no hơn vì thấy nó có vẻ sợ thật và tìm đến nó để giải quây, Khi say rượu, đánh nó vài cái, lèm bèm chửi vài câu, rồi bỏ đi sau khi thất vọng. Về cái thằng đã mất hết ý chí, chẳng hề phản kháng chút nào. Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, là đến Tết Nguyên Đán. Nó chỉ biết thế, chẳng chắc chắn là vào ngày nào, bởi đã mất hết khái niệm về thời gian. Buổi tối mấy, nó nghe lột bột tiếng người ta đốt pháo hoa, trong lòng nhộn nhạo nó bồi hồi nhớ lại cảnh gia đình lúc nó xung vầy dù có đi đâu nó cũng về nhà trước giao thừa cùng cả nhà đón giao thừa rồi mới lại đi đâu thì đi nó thèm được nghe tiếng bố mẹ nó cười tươi ông bà mừng tuổi nó chúc nó năm mới yên lành làm ăn phát đạt bất chợt có tiếng nhạc vàng nghe như rên rỉ não nề văng vẳng từ phía xa còn biết bây giờ mẹ chở tin con nó bật khóc nước mắt như mưa rồi điên loạn nó gào thét nó chửi bới như kẻ mất trí nó dấy dụa làm tóe máu cổ chân cổ tay bật thình lình có tiếng mở cửa nó vẫn gào thét nó chửi kẻ vừa mở cửa sắp sửa bước vào và chắc chắn sẽ hành hạ nó chắc chắn sẽ đánh nó không thương tiếc nó ngước mắt nhìn và rồi bất ngờ người này lạ mặt nó chưa bao giờ gặp khác với tên hỏi đầu mọi khi hắn vào giọi đèn thẳng mặt nó người này chiếu đèn lên trần nhà làm cả căn phòng sáng hơn đôi chút nó quan sát người này anh ta cũng nhìn nó người lạ mặt này dáng thấp đậm mà quân phục rất chìm chu khuôn mặt vuông vắn thái độ bình tĩnh anh ta nói tôi là nam tôi thay ca quản giáo bắt. từ hôm nay mỗi người chúng tôi sẽ trực một tuần tôi định mai mới vào gặp anh Nhưng đi qua, nghe tiếng tôi mở cửa vào xem anh có vấn đề gì không. Anh tên Đại phải không? Người này nói năng nhẹ nhàng làm nó chấn tĩnh lại Nó trả lời. Vâng, tôi là Đại. Anh ta nói tiếp. Chúng tôi mới họp ra ban nên tôi cũng biết về tình hình của anh mấy ngày qua. Không ai muốn đối xử với anh như thế này. Chúng tôi làm theo lệnh, còn anh mới chấp hành. Nếu anh vẫn hành động như vừa rồi, anh sẽ tự làm khổ mình đấy. Ở đây không chỉ có các quản giáo như chúng tôi Còn rất nhiều người khác Cũng nắm bắt tình hình của anh hàng ngày Nên nếu anh không hợp tác Chúng tôi sẽ bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đối xử với anh Thế nên tôi mong anh chấp hành để không phải chịu khổ Mà chúng tôi cũng đỡ ánh náy và khó xử hơn Lời nói dân nhẹ nhàng và chân tình như an ủi Làm nó cảm thấy người này có thể tin tưởng được Tuy vẫn có đôi chút đề phòng nó định nói gì đó thì anh quản giáo tiên nam lại tiếp tục việc anh bị cùm và chế độ ăn uống không thể làm khác bởi đấy là lệnh nhưng tôi có thể tạo điều kiện cho anh trong giới hạn cho phép với quyền hạn của tôi thật nhìn với điều kiện là anh phải hợp tác và chấp hành anh có đề xuất gì không người này gây ấn tượng bởi cách nói năng rất nhẹ nhàng và có học thức giọng nói tuy hơi lúa nhưng rất thật và quan trọng là anh ta mở lời cho nó Nó có thể đề xuất những gì nó cần vào lúc này Nó suy nghĩ và cân nhắc những gì cần thiết rồi nói Tôi muốn có nước sạch để uống Và được vệ sinh buồng. Trong này bận quá làm ảnh hưởng đến tinh thần và tư tưởng Cũng như sức khỏe của tôi Chỉ thế thôi Quản gia Nam cười Cách anh ta cười làm nó hơi bất ngờ Kiểu cười này không phải kiểu cười dành cho nó Anh ta cười làm nó thấy người đối diện với anh ta như không phải nó mà như một người bạn lâu năm vậy nam trả lời nó việc ấy tôi quyết định được ngày mai sẽ tiến hành tôi còn một yêu cầu nữa với anh khi tôi hay bất cứ ai mở cửa anh sẽ phải chào thật nghiêm túc thông thường sẽ là các quản giáo mở cửa cho anh có ba quản giáo quản giáo bắc và tôi anh đã gặp rồi còn quản giáo đông trực sau ca tôi khi chúng tôi mở cửa vào anh phải nói chào quản giáo việc này không những là nội quy mà rất có lợi cho anh gây thiện cảm với người khác đương nhiên sẽ có lợi cho mình phải không nam lại cười khi nói nụ cười tràn ngập sự an tâm tin tưởng ngày hôm sau phạm nhân tự giác mang cho nó một can nước nhỏ tạt ở góc buồng quản giáo nam mở cùng rồi cho nó vệ sinh buồng ra trong khi nó lau sàn nhà dọn bể nước thì anh ta luôn đứng quan sát và còn trò chuyện với nó thái độ rất cởi mở không hề có khoảng cách qua đây nó hiểu thêm về con người này và cũng biết rằng anh ta nghiên cứu rất kỹ hồ sơ nắm rõ từng chi tiết nhỏ qua các câu hỏi dành cho nó nó cảm thấy rất may mắn khi gặp quản giáo nam anh ta rất quan tâm và cư xử rất tình người hôm ấy là 28, cái tết đầu tiên nó xa gia đình chắc chắn một điều là không chỉ riêng nó không có tết này mọi người trong gia đình sẽ rất lo lắng tâm trí đâu mà chuẩn bị đón tết tết của nó sẽ là thế nào tết của mọi người sẽ ra sao nó nhớ nhà quá, đêm hôm ấy nó không ngủ ký ức lại hiện về rõ mồn một không biết do quản sao nam tự quyết hay có lệnh từ trên mà nó được thoải mái hơn chút trong ba ngày tết nam không cho tay vào cổ mà thả ra chỉ thay đổi có vậy Nhưng cũng thấy cái sự khác biệt Nó ngả người ra sau sung sướng tận hưởng cảm giác mới Mấy ngày tết đồ ăn của nó cũng khá khẩm hơn Phạm nhân tự giác đặt một khay nhôm Bên ngoài cửa Bên trong có nhiều cơm và một đĩa thức ăn gồm hai miếng đậu phụ Vài cọng rau và hai lát thịt mỏng bay Nó lại còn được dùng thìa, Tuy bằng nhựa nhưng cảm giác cũng sang hơn một chút Buồng giam sau khi được dọn dẹp sạch sẽ Nhìn cũng sáng sủa hơn Không có cảm giác ghê tạm như mấy ngày đầu Và hơn cả là đỡ mũi hơn nhiều Hình như cái bể nước là nơi chúng sinh đẻ Sau khi tát bể rồi cọ rửa cẩn thận Bọn mũi keo đến ít hơn Làm nó cũng dễ thở hơn vào ban đêm Hơn nữa nó cũng có cách khắc phục Nó dùng tất cả những gì người ta phát cho nó Để quấn vào người, vào chân Cái chiếu cũng có tác dụng Khi không có mũi thì trải ra dưới cho ấm mông lúc mũi bắt đầu xuất hiện thì rút ra phe phẩy hoặc bụt tới tấp khi nổi cáu mặc dù cuối cùng cũng bị đốt khi mệt hay lúc ngủ say nhưng vẫn sướng với cảm giác mình có thể chống cự và chủ động phản kháng hơn nữa lại còn có thể xoa hay gãi những chỗ ngứa trên cơ thể được thả ba ngày tết thoải mái nên cảm giác lại bị cùm rất khó chịu nghĩ đến thấy nào nhưng cũng chẳng thể làm nào khác Phải chấp nhận thôi, vì đấy là lệnh, nó cũng hiểu rằng nếu không chấp hành thì đến người tốt với nó như quản giáo nam cũng chẳng thể giúp nó nổi, và nó ngoan ngoan chấp hành, không chút phản kháng. Không chút phản kháng. Ở trong văn buồng này, hơn chục ngày, mọi sinh hoạt như được lập chỉnh sẵn, các hoạt động của nó trơn tru hơn, nó không để phí thời gian nào khi được thả khỏi cụm. Khi được thả, việc đầu tiên là cởi phăng hết quần áo lao vào khu vệ sinh rồi nước ảo ảo bằng cái xô rách người ta cấp cho. Mặc dù trời lạnh cóng rét run rồi mới thưởng thức món cơm gói muối hạt. Sau đấy nếu thừa thời gian thì ngồi xoa bóp chân tay. Mỗi ngày nó lại, cố kéo dài thời gian này ra thêm một chút nhằm được vận động nhiều hơn, thoải mái hơn. hết ca trực của Nam đến quản Giao Đông, người này hiền lành ít nói và cũng rất tử tế. Ngay cả khi bực tức anh ta cũng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh Dù mặt đỏ gay Mỗi lần nó câu giờ khi được thả Hay lèm bèm được cái nọ cái kia Anh ta vẫn nói năng nhẹ nhàng Dù có đôi chút khó chịu Trong ca trực của quản giao đông nó đi cùng lần đầu Lúc ấy khoảng 20 giờ tối Sau khi được tắm rửa ăn uống rồi bị cùm lại Nó đang yên trí chờ bọn mũi đến Để tiếp tục chiến đấu như mọi ngày Thì có tiếng mở cửa Quản gia đồng bước vào Yêu cầu nó mặc quần áo gọn gàng Rồi theo anh ta ra ngoài Bước ra khỏi buồn Cái đầu tiên mà nó cảm thấy là sự sung sướng Cảm giác dễ chịu tuyệt đỉnh Nó hít một hơi dài Hít căng lồng ngực Bên ngoài này không khí trong lành tràn ngập Làm nó thấy tỉnh tá vô cùng Và rồi nó ngắm nhìn xung quanh Không hiểu sao nó lại thấy nơi này đẹp Đẹp lạ lùng Khác hẳn khi nó vào đây Đêm làm mọi thứ như có giá trị hơn thì phải mấy ngôi nhà đơn điệu Cảnh đường bê tông lác đác mấy cái cột điện với ánh đèn màu vàng hắt xuống mặt đường kết hợp lại như một tác phẩm nghệ thuật ngay cả cánh cửa sắt nhìn từ phía xa cũng có cái vẻ thần bí có nét gợi cảm riêng nó ngắm nghĩa tất cả mọi thứ trên đường đi từng chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót trong căn nhà lớn có nhiều ô cửa sổ lấp ló bóng người lố nhố bên trong Hình như nó làm người ta chú ý khi đi ngang qua Bước tới trước cửa sắt Quản ra đông nhắc nó chào cán bộ ngồi trong chạm gác Khi chào nó nhìn người bên trong qua tấm kính Và thấy cái bóng mình Tuy không rõ nét Nhưng cũng đủ làm nó thấy mình khác lạ Tóc nó xù như con nhím Hơn nữa lại mặc đồ phạm nhân Làm nó không nhận ra bóng dáng quen thuộc trước đây Bước vào phòng làm việc Đã có một người ngồi sẵn trong ấy Nhìn từ phía sau Nó nhận ra cam, điều tra viên, kẻ đã đánh bà chị Duyên tiên ở phòng PC-14. Hắn ngoái cổ lại, à ông em, tình hình thế nào ông em? Nghĩ ra cái gì chưa? Cách nói chuyện và khuôn mặt hắn có vẻ cợt nhả, làm nó chẳng muốn trả lời. Nó đi theo chỉ dẫn của quản giao đông, bước qua cửa sắt và bên trong ngồi đối diện với cam. Phòng này như được chia làm hai. Giữa phòng có hàng rào sắt ngăn cách nó với ca Nói về hắn như ngồi cùng bàn xi măng Có điều ghế của nó cách xa bàn khoảng một mét Chờ cho quản dao đông ra khỏi Hắn vào trong hàng rào sắt Tiến đến gần nó và rất nhanh Đấm luôn vào bụng nó Hắn đánh mạnh đến mức Làm nó tức ngực như không thở được Nó cúi gặp người xuống ôm bụng Và nhận liên tiếp Mấy phát củi trỏ vào lưng Nó nằm bỏ xuống sàn nhà Đau quằn quại cam cúi xuống ké sát tai nó bố mày là cam mày nhớ cho kỹ bố mày là cam nghe chưa mày thể hiện với ai chứ với bố mày thì ăn đủ nghe khóc nói xong Anh dùng gót chân giã liên tiếp vào lưng làm nó cong người lan lộn sau khi chào hỏi nhau bằng mấy phát đấm đá cam bắt nó ngồi lên ghế để bắt đầu làm việc Hắn hỏi nó Mày với thằng hùng ta áo có quan hệ thế nào Bọn em chơi với nhau thôi Chúng mày chơi với nhau Ở mức độ nào thân hay không Vừa nói hắn vừa biết Cũng bình thường Không thân lắm Nó trả lời cuột lột Cam nhìn nó tỏ vẻ khó chịu nói Mày nói năng cho tử tế Ta không thích mày trả lời cái kiểu đấy Không chỉnh lại là bố lại cho ăn no đòn nghe trước Trong mấy ngày từ 20 tháng 11 đến 30 tháng 11 năm 2007, Mày ở đâu và làm gì? Hắn hỏi tiếp, Nó trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ, Em không nhớ, Nhớ làm sao được anh ơi, bảo lâu rồi còn gì nữa? Cam dừng bút, Bỏ bút xuống bàn, Rồi nhìn nó hồi lâu, Hắn nói, Mày vẫn ngoan cố, Còn chó này, Mày vẫn chưa hiểu bố rồi, Nói xong, Hắn đứng dậy, Từ từ vào trong tiến lại gần nó Nó biết hắn định làm gì nó Nó cũng đứng dậy lùi vào góc nhà Cam lao vào nó đấm đá tối bụi, Chẳng thể phản kháng Nó hết lấy tay che mặt lại che bụng đỡ đòn Khi cảm thấy không chịu nổi Nó bỏ chạy quanh phòng Làm cam tức điên Hắn gọi to Mấy người mặc quần áo dân sự chạy vào Tóm lấy nó không biết họ kiếm đâu được cái xích sắt rồi xích hai tay nó vào cái móc dưới ghế xi măng thôi xong quả này thằng cam nó phang chết cũng chạy đằng trời có muốn đỡ cũng chẳng được xích ngắn quá tay nó lại bị xích duỗi thẳng xuống dưới chẳng thể co lên che mặt mũi được nó nín thở chờ đợi